Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong ngày ta có cảm giác ngọt ngào Cô lần đầu tiên tận mắt trong thấy, Ừ Đây là quà tặng húc nhật đưa cho chị lúc mang thai Nụ cười của cô so với Chiếc nhẫn kim cương càng ngọt ngào hơn Ôi trời của tôi ơi Anh họ thật sự là nhiều trọng lượng Có thể hỏi là bao nhiêu tiền không Chị cũng không hỏi giá nha Mà quan trọng là ý nghĩa đại biểu của nó Giá tiền rất là quan trọng sao Đương nhiên là không quan trọng rồi Đối với cô ấy mà nói không quan trọng lôi chị nhà bật cười nhưng em vẫn muốn hỏi một vấn đề nữa chị dâu họ à chị nhận qua hoặc mua qua một lần tối đa là bao nhiêu lượng là mua bao nhiêu cái chứ thẩm điệp y suy nghĩ một chút kỳ thật thì chị rất là ít mua lần nhận được số lượng nhiều nhất chính là bữa tiệc đính hôn tiểu dương thỉnh thoảng thế quản lý đưa châu báo tới đây chọn 12 chiếc nhẫn cho chị ngoài ra còn mua 6 bộ vòng tay một đôi đồng hồ kim cương chị cười em trai chị quá tục kế rồi Kết quả cậu ấy còn không chịu thừa nhận đó Chỉ là vui vẻ nhận cho báo người ta dâng lên Liền thu đến mời tay Cái kia còn phải mua sao Lôi chị nhà phát hiện chị dâu họ Giá trị quan cùng với người thường bất đồng Thì ra gia đình có tiếng học giỏi sâu xa mà Đột nhiên cô ấy ái mụy Nắm lấy bà phai của Phượng Hề Bật cười canh gách nói Em ghém được nha Phượng Hề à Vị hôn phu của em như vậy Thật là khẳng thái hào phóng Về sau em nhận được không chỉ là cấp 2 cấp 3 đi Quách Phượng Hề không biết nên khóc hay là nên cười Em cũng không thích quá đeo đầu trang sức Em thật sự là không thiếu vật ngoại thân mà Quan trọng là tình đầu ý hợp Anh em nồng đậm có đúng hay không nhỉ Lôi chi nha Có có Thiếu phu nhân tương lai có gì phân phó à Lôi chi nha tiếp tục vô trương Phượng Hề bị cô ấy chọc cho nở nụ cười Em đó Tương lai nhất định phải gả cho một lão công lợi hại quản chặt em đi Lôi chi nha bật cười ha ha Em đây ra vận rồi Bởi vì em biết hai người đàn ông lợi hại nhất Chính là anh họ cùng với thẩm thiếu dương Đều đã là danh thảo có chủ rồi nha Lời chi tiến ngay thẳng lại mạnh mẽ nói Làm ơn đi Đàn ông càng làm việc lợi hại càng không thú vị Thao chân bọn họ ở chung một chỗ càng định chất là nhàm chán Bởi vì chưa bỏ cầm đắc ra Bọn họ cái gì cũng chưa có hứng thú nha Quách phượng hề có phần không chịu nổi Lời chi tiến ăn nói thẳng thắn Nói chuyện cũng không một chút xem tình huống sau chị tiến à Thiếu dương là vị hôn phu của em Em không cảm thấy anh ấy không thú vị, ngược lại khá là ý vị sâu xa đó. Chỉ là quan sát tâm tư của anh đối với chị gái yếu ớt, cũng là một niềm vui thú mới. Mà lôi hút nhật là anh họ của chị, vợ anh ấy liền tại một bên, chị cũng không suy tính một chút tâm tình của người ta sao? Lôi Chi thiến cá thắng, thẳng thắn cay độc, giấu không được tâm sự nói tiếp. Chị nói đích thị là sự thật nha, cho đến ngày nay chị còn đang hoài nghi, chị dâu họ là không tới yêu anh trai chị mới cố ý gửi cho anh họ. Để cho chị dâu chị không thể đối mặt với cô ấy đó. Quách Phương Hề thật sự là bị cô ta đả bại rồi. Thẩm Điệp Y đầu tiên là ngần ngơ, ý cười nồng đậm mới thạy khóe môi của cô tràn ra. Chị không thích anh trai em thật mà, chị cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn thương anh ta. Làm sao có thể chứ, bao nhiêu phụ nữ muốn cãi cho anh trai tôi đó. Rồi chị Thiến cay độc cãi lại. Cô ta so với Thẩm Điệp Y lớn hơn một tuổi, gọi chị dâu là cấp bậc lễ nghĩa, không có nghĩa là kính trọng ở trong lòng. Anh ta có nhiều như vậy bạn nữ giới, làm cho chị hoa mắt lộn hỗn loạn, chị mới sẽ không đi yêu anh ta đâu. Thẩm điệp y cười, theo đôi mắt, xuất lộ ra sự quyến rũ phong tình. hốc nhật mặc dù không giống như anh trai em như vậy, chuyện trò vui vẻ, nhưng mà anh ấy yêu chị. Chị yêu một mình chị, khiến cho chị rất có cảm giác an toàn, mà dĩ nhiên chị cũng rất là yêu anh ấy. Để sống hôn nhân xài đăng đẵng, tình thú chỉ là làm đẹp, quan trọng nhất là cảm giác an toàn nghe đến đây, lôi chi tiến cùng lôi chi nga đều là trận mắt há hốc mồm. họ vẫn cho là không có người phụ nữ nào có thể bỏ qua được sức quyến rũ nam tính của anh trai mình. cũng cho rằng rõ ràng lôi húc nhật cùng thùng điệp y chỉ là ngoài mặt ân ái cho mọi người xem. ai ngờ chuyện không phải là như vậy. thầm điệp y lại cười đến nhu âm nói tiếp. từ nhỏ chị liền nhận lấy ông nội tối nghiêm khắc dặn dò. chị là đại tiểu thư của thầm gia, ngôn hành cử chỉ đều không khiến cho thầm gia mất mặt. Cho nên chị sử dụng tất cả đều là tốt nhất Bao gồm ăn mặc, châu báu, đồng hồ đeo tay, giày Đều cần phải phối hợp hoàn mỹ Tiến tới bồi dưỡng thành thói quen Biến thành một loại thái độ sinh hoạt Chờ chị trần thành Ông nội cùng với tiểu Dương cũng nói với chị Chị chỉ có thể gà cho người đàn ông tốt nhất Đó chính là chồng của chị rồi Người đơn thuần Chỉ cần nhận định hạng nhất chân lý Liền cũng sẽ không tại thay đổi Hai chị em gái là lôi chi phàm Hai mặt nhìn nhau Trong lòng đồng thời nghĩ cớ làm sao chứ? Anh trai của bọn họ không phải là bạn người mê sao? Thẩm Diệp Y không phải là người bị vứt bỏ một sao? Nếu như chị ta không có nói láo, họ cũng tuyệt sẽ không có khả năng cho là thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện